p h ư i ệ n audio chậm nét, â n hành giới thiệu tác phẩm Ta Tình Kiếm Khách, Vô Tình Kiếm, tác giả Cổ Long. Qua sự diễn đọc của Thanh n g u y ệ n mời các bạn cùng nghe. Hồi thứ bảy, di tích cố nhân. Uống xong t i ệ c rượu thứ hai, thuốc giải đầu bắt đầu công hiệu. Chỉ không đầy 6 giờ sau, Lý Tầm Hoan g cảm thấy khí lực dần dần khôi phục. tuy phải thức trắng đêm nhưng vì quá vui mừng nên thiết giáp kim cương không thấy gì là mỏi mệt cả chỉ có điều bỏ rượu lâu quá nay uống lại mà uống hơi nhiều nên cảm thấy hơi nặng đầu m a i nhị tiên sinh cũng vỗ trán lẩm bẩm chết rồi chết rồi trời sáng hết rồi thiết giáp kim cương hỏi sáng thì sáng chưa gì mà chết mai nhị tiên sinh thở ra ta uống rượu vô rất sợ trời sáng lắm. nếu chưa sáng ta uống bao nhiêu cũng không sao, nhưng nếu trời sáng là nhất đầu, không làm sao uống nổi nữa. đang nhắm mắt dưỡng thần, Lý Tầm Hoa nghe nói bật cười. đâu phải riêng tiên sinh, mà sợ trời sáng là cái bệnh của những con sâu rượu đấy chứ. Mai Nhị Tiên Sinh nói, đã vậy trong lúc trời chưa sáng tỏ, uống đại dài chung nữa cho đã. Lý Tầm Hoa nói: Mình ngu ẩm như thế, sợ mai đại thiên sinh đau lòng đấy. Mai nhị thiên sinh cười lớn. Vì thế cho nên lão mới trốn ngủ mất trong phòng, cho mắt đỡ sốn, cho lòng đỡ sót. Uống xong chén rượu, Lý Tầm Hoa gặp mình ho rủ rượi. Mai nhị thiên sinh nhìn sững hỏi: Cái chứng ho của các hạ đã có bao lâu rồi vậy? Lý Tầm Hoa nói. y như là đã mười năm. Mai nhị tiên sinh cau mày. như thế thì đáng lý phải ngưng, vì uống nữa ho nữa mà ho lâu quá e. Lý Tầm Hoan g cười. e lao phổi hả? có sao? phổi tôi đã mất cả rồi, còn sợ gì nữa? t i a mắt Lý Tầm Hoan g vụt sáng lên và trầm giọng. in là có khách. Mai nhị tiên sinh trốn mắt. đêm chưa sáng chắc không phải khách của lão đại đâu, chắc có người tìm tôi đấy. Thật ra thì đến bây giờ mai nhị tiên sinh mới thoáng nghe tiếng bước chân, mà tiếng động chứng tỏ không phải một người. chợt nghe có tiếng, không biết nơi đây có phải mai qua thảo đường c h ă n g qua một lúc nghe tiếng mai đại tiên sinh. tan g đêm vào đây chẳng hay trộm hay cướp. có tiếng trả lời. chúng tôi đến đây không phải trộm hay cướp mà là đến để dân lễ mọn. Ma đại thiên sinh cười nhạt. Đang đêm các vị dân lễ đó đã không phải là ý tốt, xin chư vị hãy trở ra ngay. Người ấy cười. đã thế thì chúng tôi đành mang bức họa vương ma kiết trở về vậy. Ma đại thiên sinh kêu lên: vương ma kiết à. tiếng nói chưa dứt thì cửa đã vội mở ra. mai nhị tiên sinh khẽ cau mày. những kẻ này đã g ã i đúng chỗ ngứa của lão đại. nếu quả thật dân lễ thì phải có chuyện cầu. bọn mình hãy xem đó là bọn nào. nói xong đứng lên v é n màn lén dòm ra. số người mới tới gồm có ba người. người thứ nhất là một gã trạc 30 tuổi, người hơi thấp nhưng đôi mắt sáng quát dữ dằn. t a i hắn bưng một cái hộp dài dài người thứ hai m ặ c đỏ hầm râu dài tới bụng mặc áo t r à n g màu đỏ tía đôi mắt rất có thần dáng cách đúng là kẻ chỉ huy thứ ba là một chú bé đ ộ chừng hơn 10 tuổi gò má bầu bĩnh đôi mắt tròn xoay đội chiếc mũ trắng theo chỉ hồng thật đẹp ăn mặc y như là hồng hải nhi trừ chú bé này ra hai người kia có vẻ mặt rầu rầu gã l ù g ôm hộp bước tới vòng tay nói: bức họa này chủ nhân tôi phải bỏ khá nhiều vàng bạc mới mua được và đã qua nhiều danh gia xem xét xác định là b ả n thật xin mai đại tiên sinh nhận cho đã dán mắt vào chiếc hộp từ nãy đến giờ nhưng mai đại tiên sinh vẫn nói không có công thì không có thọ lọc chẳng hay các vị muốn cần chi người ấy cười chúng tài hạ đây chỉ cần mai đại thiên sinh chỉ đường đi tìm mai nhị thiên sinh mai đại thiên sinh thở p h o một cái như t r ú t gánh nặng và tươi sắc mặt à cái đó thì không khó lão ta tiếp lấy cái hộp và kêu lớn lão nhị ra đây có người tìm đây mai nhị thiên sinh lắc đầu thở ra lão gia ác hại có được b ứ c h u ả là không còn nghĩ đến sự an nguy của anh em gì cả. Lão già áo tía và gã đại hán lùn g thấy mai nhị tiên sinh là mừng ra mặt, chỉ có chú bé hồng hải nhi là câu mày. Người dơ giấy như thế mà là thầy thuốc trị bệnh nà. Mai nhị tiên sinh cười hì hì. Có sao? Trị bệnh có phải lễ thánh chi mà sợ dơ giấy? Sợ chú bé nói bậy mất lòng. lão già áo tía đằng hắn lên tiếng: chúng tôi nghe tiên sinh là một lương y, cho nên đặc biệt cố ý thỉnh cho được, bất luận tiền chẩn mạch bao nhiêu cũng xin trao trước. ma nhị tiên sinh cười: t é ra các vị cũng biết tính tình ta rõ quá, nhưng các vị không sợ ta lấy tiền chẩn mạch rồi chạy đi à? lão già áo tía l ừ l ừ đôi mắt, lão không nói bằng lời, nhưng tia mắt ấy đã nói lên rằng. nhà ngươi có chạy cũng không thoát. Gã đại hán cười nói: nếu tiên sinh bằng lòng đi thì ngoài tiền chẩn mạch giao trước, sau này chúng tôi sẽ còn nhiều hậu tạ. Mai nhị tiên sinh nói: các vị có biết tại hạ có l ệ tam bất trị c h ă n g ngoài tiền chẩn mạch giao trước và lễ nghĩa đàng hoàng, nếu là trộm cướp sát nhân cũng thuộc về bất trị. Gã đại hán lùn g nói. tự giới thiệu với tiên sinh. Kẻ hàng này tên là ba anh. Tuy là kẻ vô danh tiểu tốt, nhưng chủ nhân tôi, thần hiếu nghĩa lão gia, một người trong giang hồ, chắc tiên sinh đã cũng có nghe. m ã i nhị tiên sinh hướng mắt. Thần hiếu nghĩa nào? Có phải thiết đảm chấn b á c phương không? Ba anh đáp. d â n g chính là lão gia tôi đấy. m ã nhị tiên sinh gật gù. có, có biết. được rồi. qua vài hôm nữa các vị đến đây. nếu có thì giờ, có lẽ ta sẽ cùng đi với các vị. chú bé hồng hải nhi nhảy dựng lên. lớn gan he. trói q u á c h lão mang đi. còn nói qua nói lại làm gì cho mất công. ba anh lật đật kéo tay cậu bé và cười khỏa lấp. nếu là bệnh không gấp thì qua đô ba ngày cũng giả sao. ngặt vì bệnh đang hấp hối. đừng nói vài ba ngày, vài ba tiếng sợ cũng không xong. Mai nhị t i ê n sinh nói: bệnh nhân của các vị gấp, thế bệnh nhân ở đây lại không gấp sao? Ba anh hỏi. t i ê n sinh ở đây cũng có bệnh sao? Mai nhị t i ê n sinh gật đầu. Phải, ở đây có bệnh nhân, và nếu bệnh nhân chưa trị lành bệnh thì ta sẽ không đi đâu cả. Ba anh sửng sốt ngập ngừng. nhưng nhưng bệnh nhân của chúng tôi là đại thiếu gia của nhà họ Tần và cũng là t ụ c gia đệ tử duy nhất của thiếu lâm trưởng môn. Mãi nhị tiên sinh cau mặt. Con trai của Tần hiếu nghĩa thì sao? đệ tử t ụ c gia Hòa t h ư ợ n g thiếu lâm thì sao? Chẳng lẽ mạng nó đáng đồng tiền bát gạo hơn bệnh nhân ở đây à? Ba anh khẽ liếc chủ nhân. mai nhị tiên sinh hình như cũng biết lão già áo tía đó là thiết đảm chấn b á c phương tần hiếu nghĩa nhưng lão thầy thuốc cứng đầu vẫn lờ đi tần hiếu nghĩa mặt có sắc giận nhưng vẫn đứng yên không nói hồng hải nhi đảo tròn đôi mắt nếu bệnh nhân ở đây chết thì sao mai nhị tiên sinh cười nhạt chết thì tự nhiên ta khỏi trị chỉ tiếc là hắn không chết nổi Hồng Hải Nhi cười hắt lên một tiếng, chưa chắc. Vừa nói dứt, chú bé vụt bắn mình tới y như một mũi tên thoát khỏi dây cung, lao vút vào gian phòng bên cạnh. Thân pháp của cậu bé quá nhanh, làm cho thiết giáp kim cương cũng phải giật mình. Ba anh k h ẽ liếc tần hiếu nghĩa, cả hai yên lặng. Vừa vào tới bên trong, Hồng Hải Nhi nhìn c h ầ m c h ặ p lý t ầ m hoan g hỏi lớn. ngươi có phải là bệnh nhân đây không? Lý Tầm Hoan g cười. người bạn nhỏ, chẳng lẽ bạn muốn tôi chết sớm đi à? Hồng Hải Nhi trợn đôi mắt tròn xoe. đúng, ngươi chết sớm c h ừ n g n à o thì lão thầy thuốc tèm lem ấy mới bằng lòng đi chữa bệnh cho tần g đại ca của ta. cậu bé vừa nói vừa vung tay áo, từ trong tay áo thoáng ra ba mũi tên tụt i ễ n bắn thẳng vào mặt Lý Tầm Hoan. g như điện chớp. Tụt i ễ n của cậu bé chẳng những chính xác mà k i n h l ự c lại uy mãnh khác thường. Không ai có thể ngờ một cậu bé 10 tuổi mà lại dữ d à n như thế. Nếu không phải là Lý Tầm Hoan g mà là một người nào khác thì có lẽ sẽ dễ dàng mất mạng. Nhưng đối với một người như Lý Tầm Hoan g thì đó chỉ là một trò đùa. Chỉ đưa nhẹ tay ra là đã nắm cứng ba mũi tụt tiễn. bắn xong ba mũi tên lý tầm hoan g cau mặt nhỏ mà quá độc như thế thì lớn lên sẽ ra làm sao hồng hải nhi cười nhạt ngươi tưởng bắt được ba mũi đó rồi giải đời ta được hả không đợi nói dứt câu cậu bé tung mình lên trên tay đã có hai thanh đoạn kiếm và chỉ trong một cái phóng tới đã công luôn liên tiếp bảy chiêu đánh ra thật lẹ mà biến thế lại càng lẻ hơn nữa. Cậu bé đánh ra toàn những đoàn hiểm ác, cho dù người lực lãm giang hồ cũng đến thế thôi. Điều đáng nói là những đoàn tối độc ấy lại n h ằ m vào một người không t h ù quán. Lý Tầm Hoan g thở ra, cậu bé này lớn lên sẽ âm hiểm vô cùng. Đôi mày rậm của Thiết Giáp Kim Cương câu lại, cực kỳ âm hiểm đến nổi danh là nguyệt kiếm. thế nhưng vẫn không bao giờ giết người vô tội nhưng cậu bé này hồng hải nhi cười lạc âm hiểm thì lại làm sao ta đây bảy tuổi đã giết người đấy hai thanh đoạn kiếm lại lóe lên thấy đối phương ngồi yên một chỗ mà những đòn ác liệt của mình vẫn không làm gì được hồng hải nhi như càng lòng l ộ n hơn lý t ầ m hoa gượng cười âm vô cực lúc ấy thời cũng không ác quá như thế đâu. Thiết giáp kim cương trầm giọng, tên quái con này lớn lên sẽ gây họa võ lâm, thôi thì. Lý Tầm Hoan g chép miệng, ta thật tình không nỡ. Đánh luôn một lúc ngót trăm chiêu mà vẫn không động đến mảnh lông đối phương, cậu bé biết đã gặp tai khó chọc, đôi mắt chợt đỏ lên và cậu bé nghiến răng. các n g ư ơ i có biết cha mẹ ta là ai không? các ngươi mà động đến chân l ô n g ta thì cha mẹ ta sẽ chặt các ngươi ra trăm mảnh. Lý Tầm Hoan g trầm giọng. như vậy nghĩa là chỉ bằng lòng cho giết người chứ không cho ai động đến ngươi à? Hồng Hải Nhi hất mặt. ngươi có gan lì thì cứ giết ta đi. trầm ngâm một lúc Lý Tầm Hoan g nói thật chậm. đến bây giờ ta vẫn không xuống tay, đó là vì ta thấy ngươi còn nhỏ quá. Tuổi đó nếu có người nghiêm dạy, ắt sẽ nên người. Bây giờ ngay lúc ta chưa đổi ý, người hãy lui ra sớm đi. Biết không thể làm gì được, hồng hải nhi thu kiếm vừa thở vừa nói. v õ công của ngươi khá lắm, nhưng ngươi tên gì thế? Tại sao từ trước đến nay ta lại chưa từng gặp ngươi cả? Lý Tầm Hoang hỏi lại, hỏi tên làm chi? Muốn báo thù à? Hồng Hải Nhi cười, nét mặt và giọng cười của chú bé thật hết sức ngây thơ. Ngươi tha mạng ta thì ta sao lại có chuyện báo thù? Ta phục ngươi chứ? Ta đánh tất cả 107 kiếm thế mà ngươi vẫn ngồi yên, phục lắm, phục lắm. Đôi mắt Lý Tầm Hoang chớp sáng, cười hỏi, chú muốn học không? mặt cậu bé lộ vẻ mừng. Ngươi, ông, ông chịu thu tôi làm đệ tử à? Lý Tầm Hoan g cười. Nếu ta có thể thay cha mẹ ngươi để dạy dỗ ngươi, thì sau này ngươi có rất nhiều hy vọng. Không chờ Lý Tầm Hoan g nói hết, Hồng Hải Nhi đã vòng tay. Xin sư phụ nhận cho đệ tử một lại. Câu nói của Hồng Hải Nhi cùng lượt với cái khâm mình. và cùng một lượt với cái khom mình là từ trên lưng ba vật sáng chói v ú t ra ba mũi khẩn bối để đầu hoa trang nổ rõ ràng toàn thân cậu bé đều là ám khí bây giờ thì lý tầm hoan g mới thật sự hết hồn Giá như không nhờ kinh nghiệm bách chiến phản ứng rất nhanh thì lần này chàng phải chết dưới tay một cậu bé thấy ám khí lợi hại vẫn không trúng được đối phương hồng hải nhi phóng tới thét lên ngươi là giống gì mà đòi thay cha mẹ ta để dạy ta người xứng đáng t h u ta là người đấy thấy đã Nét. không chịu lui mà cậu bé lại còn làm dữ thiết giáp kim cương sạm mặt quát lớn thằng nhãi con tính tình quá ác không thể để nó được vô lễ lý tầm hoan g thở dài phất nhẹ cánh tay biết h ồ n g hài nhi sẽ giết người nhưng ba anh già tận hiếu nghĩa vẫn điềm nhiên mai đại tiên sinh được bất quả cứ ngồi xem n h ư chết có lẽ trời sập cũng không hay biết chỉ có mai nhị tiên sinh là lộ vẻ bất bình các người đến đây mang theo đứa nhỏ muốn giết người thế mà các ngươi lại làm ngơ à? ba anh cười và x o e ngửa hai bàn tay ra là một cử chỉ bất khả kháng phải nói thật tình chuyện của cậu bé ấy thì không ai can thiệp được cả. Mai nhị t i ê n sinh cười lạc, nhưng nếu đứa nhỏ ấy bị giết thì sao? Ba anh cười nhưng không trả lời. m a nhị t i ê n sinh lại nói: các ngươi điềm nhiên như thế, có lẽ các ngươi cho rằng đứa trẻ ấy võ công giỏi lắm, chỉ giết được người chứ không thể bị người giết, có phải thế không? Như không nín được. ba anh bật cười nói thật tình cậu bé ấy võ công cao lắm đã có nhiều cao thủ giang hồ chết vì tai hắn. Huống chi hắn lại có người cha tốt người mẹ tốt ai bị thiệt hại gì cũng đành chịu thôi. Mai nhị tiên sinh hỏi thế cha mẹ hắn cũng không nghiêm dạy à? Ba anh nói có một đứa con thông minh như thế cha mẹ nào lại nỡ đi nghiêm khắc cho đành. m a nhị tiên sinh cao mặt, phải thấy con giết người, có lẽ cha mẹ hắn cũng mắng mấy câu lấy l ệ chứ thật trong bụng thích thú lắm. Chỉ tiếc vì hôm nay gặp bệnh nhân này, thì cha mẹ hắn hết cười. Ba anh nhướng mắt, sao? Ba nhị tiên sinh nói, bệnh nhân này chỉ cần rung rung mấy ngón tay là kể như sinh mạng chú bé ấy giả từ thể xác. Ba anh bật cười. rung rung mấy ngón tay là sẽ kết liễu đời hắn. cái đó thì hơi khó tìm. chẳng lẽ bệnh nhân này học được lối vung một ngọn đao không hề s a i chạy của lý thám qua hay sao? mai nhị tiên sinh nói một cách hết sức điềm nhiên. đâu có đâu có học của ai, vì chính bệnh nhân ấy là lý thám qua mà. ba anh tái mặt nhưng rồi lại cười. tiên sinh, tiên sinh định đùa đấy à? mai nhị tiên sinh càng điềm nhiên hơn nữa, đùa làm chi? vô xem đi. nhìn vào thái độ biết không phải lối nói chơi, ba anh lao l ẽ vào trong kêu lớn: Lý thám qua, Lý đại hiệp, lưu tình, lưu tình. mai nhị tiên sinh thở ra, lẩm bẩm một mình. những kẻ hiệp nghĩa nên danh thì ra như thế, chỉ có mình là trọng, còn ai cũng như cỏ rác, chỉ thích giết người, c h ứ không thích ai động tới mình. vẻ mặt uy nghiêm đến nặng nề của thần hiếu nghĩa chợt g ậ n lên một nụ cười hiểm ác nhưng lão cố gắng che giấu nụ cười đó để có thể buông tiếng thở dài lý t ầ m hoan giết g đứa bé đó thì hắn sẽ ân hận suốt đời trưởng thế của lý t ầ m hoan g đánh ra xem rất thông thường chứ không có gì kỳ ả o lắm riêng hồng hài nhi thì tuổi nhỏ nhưng khi lâm trận thì mọi thế đánh hết sức g i à dặn khi thấy thế trưởng đối phương cậu ta không tránh vì cậu ta nghĩ rằng cái đánh đó chỉ là cái d ứ chiêu sinh tử hãy còn ở tiếp đằng sau vì thế cậu ta chỉ nghiêng mũi kiếm hơi xéo xéo xem như gài độc thủ thế kiếm gài đó cũng là hư chiêu nếu đối phương biến ra thật chiêu thế kiếm gài đó sẽ lập tức biến theo bằng như chiêu đánh ra là chiêu thật thì thế kiếm gài của cậu bé cũng là thế thực thế kiếm gài ngang của cậu bé quả cực kỳ lợi hại bởi thế kiếm đó sẽ chuyển bất cứ lúc nào và bất cứ trong hoàn cảnh nào khi cần biến thế thì vị trí thời gian phản lực đều hoàn toàn vừa vặn trong giang hồ ai có thể sử dụng kiếm thế đó khi lâm trận thì quả là rất ít lẽ tự nhiên cậu bé này đã được danh gia truyền thụ bí quyết nhưng không phải ai cũng được chỉ điểm cũng đều có thể trở nên như thế mà nó phải được đến với một người có sẵn thiên tư. người đó bẩm sinh có những đặc điểm hơn người. vì lẽ đó mà nhiều trường hợp người thầy phải chịu kém hơn trò. cậu bé này đã có một bẩm sinh như thế. c h ỉ tiết đối thủ hôm nay của cậu là lý t ầ m hoan. trưởng thế của lý t ầ m hoan g đánh ra đã không kỳ ảo cũng không biến thế, đánh ra là đánh thực chiêu. chỉ có điều là đánh quá nhanh, nhanh hơn ý nghĩ. do đó tất cả đối cách dù hư dù thật của cậu bé đều không làm sao dùng được. bởi vì khi cảm thấy, cảm thấy theo nhãn quan v õ h ọ c chỉ chưa thấy kịp cánh tay mai động, thì chưởng đã trúng vào người rồi. cho dù nhanh như gió cũng không làm sao phản ứng. bị trúng chưởng cậu bé không đau đớn gì cả. chỉ nghe hơi nóng hừng hừng từ trong lòng tai của đối phương bật ra, nhập vào cơ thể, chảy ra khắp tứ chi, giống như giữa trời giá tuyết mà uống dòng ngụm rượu hâm nóng. Ngay lúc đó chính là lúc mà tiếng ba anh từ ngoài cửa vọng vào. Lý Đại Hiệp lưu tình. Nhưng khi ba anh vào tới, thì Hồng Hài d h i đã nằm dài dưới đất như người say rượu, toàn thân mềm nhũn. Ba anh h ớ t h ả i kêu lên. dân thiếu gia, trời ơi, thiếu gia! tự nhiên hồng hải nhi đã biết lâm vào nguy hiểm, đôi mắt cậu ta mộng đỏ, ráng sức kêu lên: "ta, ta đã bị độc thủ, kêu cha mẹ ta đến báo thù cho ta." nói chưa dứt câu cậu ta đã khóc ré lên. ba anh quính quít tay chân, mồ hôi nhỏ giọt. thiết giáp kim cương m i ế m miệng lạnh lùng. thằng ranh con đó tuy bị phế võ công. nhưng nó không chết đâu, đó là thứ gia của ta còn rủ lòng thương hại, chứ nếu tay ta thì nát thịt. Ba anh nắm chặt hai tay rung rẩy, cơ hồ không còn nghe gì cả. Thiết giáp kim cương quát lên, muốn báo thù thì cứ việc ra tay. Ba anh trừng trừng đôi mắt mất thần và bỗng sụp lại lý tầm hoan. g cảm thấy chuyện hơi lạ lý tầm hoan g câu mày. các hạ là gì của chú bé này? ba anh nói như khóc. kẻ tiểu nhân tên là ba anh, lý thám hoa không biết tiểu nhân nhưng tiểu nhân biết lý thám hoa. lý t ầ m hoan điềm đạm. nếu biết được ta thì tốt lắm. nếu cha mẹ cậu bé này hỏi thì các hạ cứ bảo họ đến tìm ta. bây giờ các hạ hãy mau đưa cậu bé này về điều trị. tính mạng cậu ấy không bị hâm dọa lắm đâu. một c h ư ở n của ta chỉ phế v õ công cậu ấy chứ thần thế không sao cả. chú bé khóc rống lên và la lớn. con người ác độc, người phế v õ công của ta, ta không thể sống, ta không sống. thiết giáp kim cương gằn gằn. đó là cách dạy cho ngươi về sau đừng có giết người vô cớ, có thể nhờ đó mà ngươi sống được lâu hơn, bởi vì tính tình và thủ đoạn ác độc của ngươi. nhất định sẽ sớm bị nát thay. chợt nghe bên ngoài có tiếng người lanh lảnh. đã thế thì sao Lý Thám Hoa đến nay vẫn chưa bị nát thay? câu nói đó ám chỉ rằng Lý Tầm Hoan g l ò n g dạ và thủ đoạn cũng ác độc. thiết giáp kim cương quát lớn. kẻ nào? lão già mặt đỏ tần hiếu nghĩa bước vô thư thái và cũng thư thái hỏi. đã mười năm không gặp Lý Thẩm Hoa không nhận được cố nhân à Lý Tầm Hoan câu mày nhưng mỉm cười à thiết đảm chứng bác phương tần đại hiệp thảo nào cậu bé này lại chẳng có hành động tùy tiện giết người như thế có tần đại hiệp đứng sau lưng thì giết ai lại chẳng được Tần Hiếu Nghĩa cười khẩy số người của tại hại giết sợ e không được bằng phân nửa của Lý Quynh lý thầm hoan g điềm đạm. Tần đại hiệp không cần phải tự khiêm, có thể nói tại hải giết người là do lòng giả hung dữ, còn đại hiệp giết người là vì để trừ loạn cho giang hồ, vì phải thế thiên hành đạo. h ọ lý mỉm cười nói tiếp. Chẳng hạn như hôm nay, nếu cậu bé này giết được tại hạ, thì tự nhiên câu chuyện sẽ được truyền ra, cậu bé và tần đại hiệp. đã vì gian hồ mà trừ hại, có phải thế không? Là một con người vốn đã luyện được tính trầm ổn, nhưng câu nói của Lý Tầm Hoan g cũng làm cho Tần Hiếu Nghĩa đỏ mặt. Hồng Hải Nhi lặng nghe như sững s ố t nhưng khi Lý Tầm Hoan g nói xong, cậu ta lại khóc ré lên. Tần lão bá, lão bá chưa chịu giết hắn để báo thù cho cháu. Tần Hiếu Nghĩa cười khẩy. nếu người khác làm ngươi bị thương là tự nhiên sẽ có kẻ báo thù nhưng lý thám hoa dù có giết ngươi thì có lẽ cũng đành chịu thôi hồng hải nhi nín khóc mắt mở tròn xoe tại tại sao vậy t ầ n hiếu nghĩa liếc lý thầm hoan g à gã đánh xe hỏi cậu ta người có biết kẻ đánh ngươi là ai không hắn là ác đồ là quỷ độc là là kẻ giết người thần hiếu nghĩa hé nụ cười thật đanh ác vì ấy là người danh chấn võ lâm là thiên hạ đệ nhất đao lý tầm hoan g là bạn sinh tử chi giao với cha n g ư ờ i đó hồng hải nhi mở to mắt sửng s ờ lý tầm hoan giật g mình vặn lại cậu này là là con ai ba anh lắc đầu thở ra cậu ấy là long thiếu dân con trai lớn của lão gia long tiêu dân lý tầm hoan g chợt nghe như một tiếng sét ngang đầu, vẫn ngồi yên như tượng gỗ, đôi mắt tinh anh của họ lý như mắt người sắp chết, vành môi giật giật run run, mồ hôi từ trán rịn tràn ướt mắt. Thiết giáp kim cương cũng tái mặt lặng thinh. ba anh cũng lắc đầu. thật không ngờ, không ngờ, ngọc diện thần quyền tần trọng, con trai của thần lão gia bị mai qua đảo gây thương tích. n h ờ hoàng đơn của thiếu lâm cầm hơi thở để đi tìm mai nhị tiên sinh không ngờ không ngờ tầng công tử chưa cứu được mà long tứ gia lại gây ra cơ sự như vậy hắn lầm thầm như r ê n rỉ như t h a n v ã n một mình mai nhị tiên sinh như đã đọc thấy sự đau khổ của lý tầm hoan g bèn bước ngồi xuống cạnh hồng hài nhi lần tai án m ạ c h một hồi lâu mai nhị tiên sinh đứng lên nói lớn tôi đảm bảo sinh mạng đứa bé này kinh mạch như thường không sao cả ba anh mừng hỏi thế còn võ công mai nhị t i ê n sinh cau mày tại sao cứ phải lo đến võ công muốn sau này hắn giết người nữa à ba anh thở ra tiên sinh có chỗ chưa rõ bởi vì long lão gia chỉ có một cậu con trai mà lại là kỳ tài võ học vì thế mà vợ chồng lông l g i da quý hơn v à n g bạc. sau này cậu ấy sẽ làm rạng rỡ gia môn. nếu bây giờ không còn luyện võ được, thì chắc chắn vợ chồng lông l g i da sẽ đau lòng lắm. mai nhị t i ê n sinh cười khẩy. đó là vì tại họ sinh con mà không dạy, để con hành hung thiên hạ, họ phải tự trách họ chứ trách ai? mặc cho ai nói gì thì nói, lý tầm hoang không nghe gì nữa cả. không hiểu tại một xúc động nào tâm trí họ lý lại lùi sâu vào d ĩ vãng ngày đó cũng là khoảng mùa tuyết xuống nơi tiểu viện lâm thi âm bài một t i ệ t rượu tiến hành lý tầm hoan g bận một việc quan trọng phải ra ngoài biên ải từ lúc mới sinh cho đến ngày khung lớn lâm thi âm sống nơi nhà họ lý cha của nàng và cha của lý tầm hoan g khi sinh tiền đã đính hôn cho hai trẻ vì thế mà tình thân lại càng được thân hơn. Lý Tầm Hoan g và Lâm Thi Âm không như những cặp tình nhân khác, họ là cặp vợ chồng chưa cưới mà lại là đôi tri kỷ tâm giao. đã hơn 10 năm rồi nhưng Lý Tầm Hoan g vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy. hôm ấy là ngày hoa mai nở rộ, nàng cùng chàng uống chén rượu tiễn đưa, đôi má nàng hồng và chàng đã ví như cánh hoa đương n h ụ y hạnh phúc g i a n tai mở rộng chờ đón hai người nhưng bất hạnh lại xảy ra từ biên ải trở về chàng bị cù nhân kết đảng vây công tuy đánh r ạ p được gần hết kẻ địch nhưng chàng lại bị thương nặng mà kẻ địch không phải kẻ tầm thường long tiêu vân một tiểu anh hùng hiên ngang xuất hiện cứu chàng và về đưa đến tận nhà từ đó họ long là ân nhân là bằng hữu mà Lý Tầm Hoan g đã thương kính gọi là đại ca. Tình của hai người càng lúc càng thân thiết, tưởng đâu rằng sống chết sẽ mãi bên nhau. Không ngờ biến cố lại xảy ra. Long Tiêu Vân n g o bệnh, bệnh tình phát khởi không trầm trọng, nhưng càng ngày bốc dáng hiên ngang, lực lượng của chàng trai ngang dọc càng tốt lại như cái que. Thương bạn, nhưng bao nhiêu phương thuốc cũng đều vô hiệu. và cuối cùng lý tầm hoan g tìm ra được bệnh căn lông tiêu vân đã bệnh vì tương tư lâm thi âm vị biểu m ộ i của người bạn tâm giao chưa có dịp thổ lộ cho nên từ lúc gặp lý tầm hoan g cho mãi về sau lông tiêu vân chỉ biết lâm thi âm là biểu m ộ i của họ lý chứ không hề biết thêm rằng cha mẹ họ đã đính hôn cho nên trong lúc bệnh tình đến nước trầm kha lông tiêu vân ngỏ lời nhờ lý tầm hoan g tác hợp cho mình với lâm thi âm lý tầm hoan g làm sao từ chối làm sao nhìn người ân người bạn của mình chết lần chết mòn trong tuyệt vọng vì tình nếu mình nói thật mà lý tầm hoan g không làm sao nói cho lâm thi âm bằng lòng chẳng những chàng nói ra lâm thi âm không bằng lòng mà lại còn có thể tủi nhục vì hiểu lầm thái độ lý tầm hoan g bị đặt vào nghịch cảnh cuối cùng chàng hạ quyết tâm rượu một mặt lấy thư cách thăm g i a o chàng nhờ lâm thi âm sang chăm sóc cho bạn trong cơn bệnh ngặt một mặt chàng bắt đầu đi vào con đường trĩ l ạ c rượu chè cờ bạc và gái đẹp lý thầm hoan g chọn một con đường tự vùi dập phẩm giá của mình để bôi xóa hình ảnh đẹp trong lòng lâm thi âm và chàng đã t ạ i nguyện cuối cùng chàng đem cả tài sản cho Lâm t h i Âm làm của hồi môn khi về với h ọ Long. Một mình với bầu rượu ra đi, Lý Tầm Hoa nguyện với lòng sẽ không bao giờ nhìn lại một lần hạnh phúc của người yêu và bạn. Nhưng bây giờ, bây giờ Lý Tầm Hoa chậm chậm đứng lên nói với ba anh: Lòng Tú gia đâu? Các hạ hãy đưa tôi đến đó. Lý viên ngày xưa, bây giờ n g h i ễ m nhiên là Hưng Vân Trang, nhưng tấm biển vào cửa ngõ còn y, nhất môn thất tiến sĩ, phụ tử tam thám hoa. Nhìn vào nét chữ ngày xưa, Lý t ầ m Hoan g nghe như muôn ngàn n g n chùi nện ngay giữa ngực. Lý t ầ m Hoan g đứng sững ngay cổng như trời trồng. Ba anh đã bồng hồng hải nhi đi vào, Tần Hiếu Nghĩa cũng đã kéo Mai Nhị Tiên sinh vô cửa.